Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vậy tôi chờ cô 10 phút La Tình Uyển nhẹ giọng Hy vọng cô có thể đến Dự thiên tuyết cúp điện thoại xong Bắt đầu cảm thấy quỷ dị Có lẽ La Tình Uyển muốn nói mấy lời Mà lần trước đã gọi điện thoại tìm cô Chẳng qua là giữ lại đến bây giờ mà thôi Cũng khó trách Lần trước đụng phải ở bệnh viện Tình huống giữa bọn họ quá lúng túng Suy nghĩ hồi lâu Cũng không biết La Tình Uyển có thể nói chuyện gì cùng cô Dự Thiên Tuyết bỏ qua suy tư chỉ chờ hết giờ làm việc. Gió mát phất phơ gần tối, Dự Thiên Tuyết chậm rãi nặng nề đẩy cánh cửa gỗ của trà nghệ quán. Tiếng chuông đung đưa, đinh linh linh. Cô lướt mắt một cái đã thấy là Tịnh Uyển ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, một thân mặc y phục giả kiểu Giang Nam màu khói tựa vào ghế mây. Trước mặt là tách sứ bình trà nho nhỏ, xinh đẹp đến mức làm cho lòng người sợ hãi. Đối với người phụ nữ này, Dự Thiên Tuyết vẫn có cảm giác mơ hồ không rõ. Cảm thấy cô ta quá đỗi dịu dàng Rộng lượng Cơ hồ không có gì mà sao không thể bao dung Nhưng cố tình vẫn có một loại cảm giác Rất mâu thuẫn Cô tương đối không thích Năm năm trước thân phận cô là tình nhân Còn cô ta là vợ chính thức Năm năm sau thì sao đây Cô ta lại muốn làm cái gì Là tiểu thư chào cô Là tình uyển từ trong trầm tư Nhàn nhạt, nhạt lấy lại tinh thần Đứng dậy chào hỏi bắt tay với cô Đều như hòa mắt lạnh giống như nhau Hai người ngồi xuống, là Tịnh Uyển mở miệng nói Ít cô về nước đã lâu rồi, vẫn không có cơ hội ra ngoài ngồi một chút với cô Ban đầu, tôi còn rất kinh ngạc Sao cô và bụi bụi chết có thể cùng nhau về nước Có lẽ giữa các người đã xảy ra chuyện gì đó cho nên mới trở thành bạn bè Cô ở nước ngoài nhiều năm, ngẫm lại cũng không có gì là không thể Cô biết tôi muốn nói gì chứ Đôi mắt của Dụ thiên tuyết trong vắt như nước, nhàn nhạt, nhạt, lắc đầu Cô nói thẳng thì tốt hơn La Tình Uyển giật mình, nâng tách lên thưởng thức một ngụm trà, nhẹ giọng nói Tôi có thể cho cô một khoản tiền, cô dẫn theo con của cô rời khỏi nơi này, được hay không? Trong lòng dự thiên tiết run lên, ngước mắt nhìn cô ta Ánh mắt là Tình Uyển cũng êm ái nhìn cô chăm chú Người phụ nữ trước mặt này, năm năm trước, thì có loại ánh mắt cuột cường như ánh mắt nai con Cho tới bây giờ, cô ta không biết đến cùng là nam công kình hiên bị cô hấp dẫn chỗ nào, khí chất sao, gương mặt sao Những thứ này là tình uyển cô ta đều có Vậy rốt cuộc là cái gì Tôi không thích tương lai của chính mình Bị người khác thao túng Là tiểu thư tin rằng trong lòng cô cũng như thế Không có lý do thích hợp Vì sao muốn tôi dẫn con của tôi chạy tới chạy lui Dự tin tuyết suy xét sơ qua Vẫn là lắc đầu Trong đôi mắt trong suốt Có sự nghiêm túc, nghi ngờ Cùng vẻ tìm tòi, nghiên cứu Ngón tay mảnh khảnh của la tình uyển nhẹ nhàng vút ve Dập theo cái ly liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Nói Cô nhất định phải nói rõ ràng như thế sao Dự thiên tuyết có chút hít thở không thông Trầm mặc không nói gì Xem như là tôi cầu xin cô Cô hãy rời khỏi nơi này Đừng để cho kinh hiên gặp lại cô Hay là các người Là tỉnh uyển nhẹ giọng nói Nhìn cô nở một nụ cười bất đắc dĩ Cô hẳn không nhìn ra anh ấy có cảm giác với cô Cho dù là 5 năm trước Hay là 5 năm sau Khi đó tôi không để ý tới việc anh ấy cản quấy Đàn ông ở bên ngoài, ăn vụng là chuyện rất bình thường. Nhưng còn bây giờ, cô vẫn muốn tiếp tục như vậy hay sao? Dự tiểu thư, tôi chưa từng có cuộc sống của một người bình thường. Tôi không biết, trong suy nghĩ của cô, khái niệm về một người đàn ông ăn vụng ở bên ngoài là gì? Là một loại vinh dự hay là cái gì khác? Tôi đứng trước mặt cô, cô lại dùng vẻ vô tội như vậy mà hỏi tôi tìm cô làm gì? Cô thật sự không biết hay là giả bộ không biết? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ thiên tuyết hơi trắng bệnh, bàn tay từ từ nắm chặt. Rất xin lỗi, sợ rằng là Tiểu Thư đã hiểu lầm Chuyện 5 năm trước tôi không muốn giải thích với cô Nếu cô muốn biết vì sao Tôi vẫn cùng anh ta dây dưa không rõ Vậy thì cô hãy trực tiếp đi hỏi anh ta thì tốt hơn Nếu không phải là bất tác sĩ Cô cho rằng tôi sẽ cùng với người đàn ông Đã từng trả đạp mình ở chung một chỗ Cùng với nhau nữa hay sao Sự thiên thiết nói có phần kích động Trong đôi mắt trong suốt, lấp lánh ánh sáng Bình tĩnh lại một chút Mới tiếp tục nói Còn hiện tại tôi nghĩ cô đã hiểu lầm Giữa tôi và anh ta không có gì cả. Sắc mặt La Tình Uyển trở nên hơi ủ rột, có một chút thống khổ khó nén. Cô ta cố gắng che giấu nỗi thống khổ kia, nhẹ nhàng nở một nụi cười, hỏi. Ngày đó ở bệnh viện, nhìn thấy các người hôn nhau cũng là không có gì. Sắc mặt sự thiên tiết đỏ lên, vẫy vẫy đầu, bất ngờ nói. Tôi không biết anh ta bệnh thần kinh, tôi cũng không biết anh ta muốn làm gì. Ánh mắt chăm trẻo nhìn La Tình Uyển nói cô có thắc mắc gì tại sao không đi hỏi anh ta cô là vợ chưa cưới của anh ta cô cô muốn nói tại sao tôi không trông nom tốt người đàn ông của mình phải không là tự nguyện cắt tất lời nói của cô sự thiên tuyết hơi cao mày quả thật trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện